Những chuyện đã xảy ra rồi Tôi vốn không muốn khơi gợi lại dù cho bạn của anh có hối hận tình ngộ hay giả vờ tất cả cũng đều không có một chút liên quan đến tôi anh hiểu không Và lại bây giờ tôi cũng đã tìm được người có thể cùng tôi vui vẻ đối đái với nhau thật lòng cô thực sự đã tìm được đối tượng khác rồi sao Đúng như vậyệ tại chúng tôi vô cùng tốt vậy nên những điều vừa nãy anh nói tôi rất không muốn nghe và cũng không quan tâm đến, Chào anh, không hẹn gặp lại Nói xong thì Hà Huyền lập tức bỏ đi Sau khi từ siêu thị về đến nhà trò Thì cô rút điện thoại gọi cho Tùm Lâm Qua cho tôi ăn cơm đi Hôm nay tôi đích thân vào bếp nấu một bữa thịnh soạn đi Đợi 30 phút nhá Ông đề phì đến n g à y Đúng là cái độ h a m ăn Mà khoan hẳn p h i đến Tôi còn chưa bắt tay vào nấu đâu à, Chưa nấu gọi làm gì thế Nếu mà không đợi được thì thôi đừng đến, đây không níu cáo. Đến chứ, ai nói không đến đâu. Này, mà t e m tém lại cái thói háo ă n đi. Hôm nay tôi cho cậu gặp một người đấy. Gặp ai thế? Có cô nào xinh đẹp muốn giới thiệu cho tôi á? Cái đầu c ông nghĩ như vậy thôi. Hèn gì ăn ngọc không thèm ông nữa. Tùng lâm mắng hạ huyền một tiếng rồi tắt điện thoại. Cái tên này cứ nhắc đến An Ngọc thì liền như bị cho căn đít ấy. Buồn cười hết sức. Mà lâu như vậy có lẽ An Ngọc cũng t h ự c sự không xuất hiện nữa. Hạ Huyền cất điện thoại. Bắt đầu sắn tay vào bếp nấu nướng một hồi. Vừa nấu xong cái tên nhái t ù n g lâm cũng vừa hay đánh hơi mò đến. ô i thơm thật đấy. Thế cứ tưởng là dỗi không đến chứ. Cái nào ra cái đấy. Mà người đâu. Cái gì cơ? Thế không phải nói là giới thiệu cho tôi gặp ai đó à? Anh ấy còn chưa đến đâu. Anh ấy Đừng nói là có bạn trai rồi đấy nhá. Thì sao? Không được à? Thế mà cũng có người chịu hốt à? Tôi phải xem xem. g ã nào mà không mọc mắt như vậy chứ? Cái đồ miệng thối nhà ông ấy. Không dìm tôi không được à? Coi chừng tôi tống cổ ra ngoài khỏi ăn đấy. Hai người nói qua nói lại một hồi gần 8 giờ tối vẫn chưa thấy Hoàng Bách đến. Tùng Lâm đói đến đứng ngồi không yên. Này, sao còn chưa đến thế? Đừng có nói là định cho cậu leo cây đấy. Có a ẽ anh ấy có việc đột xuất thôi. Nói như vậy thế nhưng h à Huyền vẫn rút điện thoại gọi vào số của Hoàng Bách. Không ngờ gọi liền mấy cuộc vẫn không có ai bắt máy. Buồn điện thoại, cô có một chút thất vọng không nói lời nào cả. Tùng Lâm lúc này tiếp tục đổ dầu vào lửa Đã nói rồi Làm gì có ai không mọc mắt chứ Ông im đi Còn nói nữa Cút về đi ừ. Chưa ăn cơ mà Đi đâu Ăn cái rắm ấy Về nhà mà ăn đi Thôi được rồi không nói nữa Tùng Lâm tự giác đi đến giường nằm xuống Chẳng bao lâu đã ngắp ngắn ngắp dài liên tục Là một tiếng đồng hồ trôi qua Cô lại tiếp tục gọi không d ư ớ i 10 cuộc Nhưng vẫn là không có người nhấc máy. Cô không chờ đợi được Hoàng Bách bèn nói với Tùng Lâm. Qua ngồi đi. Tôi hâm nóng đồ ăn lại. Tên nhái Tùng Lâm ăn một bụng no căng và mặt thỏa mãn x o so x o so a bụng. Không có lương tâm rồi nói một câu. Cho một ít tiền đi. Bắt xe về. Không có. Sao có thể không có? t h ô biến đi. r ò n g chân mà chạy đi. h à Huyên. Cậu đúng là cái đồ c ụ c s ú c đấy Tổng lâm vẫn cố l à n h à mấy câu rồi bỏ về Hạ Huyền vừa buồn bực lại vừa lo lắng Không biết là Hoàng Bách có chuyện gì mà lại không đến Cũng không nghe máy Cô gọi cho anh cũng phải hơn 15 cuộc gọi nhớ Ngồi mãi cũng không yên trong lòng Cô khóa cửa Bắt xe đến chỗ Hoàng Bách Nơi đó là một khu c h u n g cư Cô đứng bên ngoài nhấn c h u ô n g Thế nhưng không ai ra mở cửa Hoàng Bách vẫn chưa về Cô thất vọng rời đi Nhưng vừa ra đến bên ngoài trung c ơ Thì lại nhìn thấy Hoàng Bách Một thân say k h ư ớ t Đang được người ta dìu đi h à Huyền vô đi đến kêu một tiếng Hoàng Bách Người dìu Hoàng Bách là đàn ông Nhìn thấy Hạ Huyền thì liền hỏi um, Cô đây là Tôi là bạn gái của anh ấy Ra là thế Thế mong giúp tôi dìu cậu ta một tay đi Hạ Huyền nhanh chóng đỡ một bên người Hoàng Bách Đồng thời lên tiếng hỏi Anh ấy làm sao mà lại uống nhiều như vậy chứ Cậu ta hôm nay vừa bị công ty xa thải đấy Suy sụp tinh thần Bỏ đi uống d u Hạ Huyền nghe như vậy không hỏi gì thêm nữa Sau khi d ì u Hoàng Bách vào nhà Người kia cũng bỏ đi Hạ Huyền định cởi dài cho Hoàng Bách Thế nhưng mà đột nhiên anh ngồi dậy Hai mắt văn lên những tia máu Hạ Huyền gọi Hoàng Bách Anh mất việc rồi đ ã xảy ra chuyện gì vậy Hoàng Bách cũng rất o n ức và mơ hồ. Công ty đuổi việc anh chỉ vì một lỗi nhỏ. Anh không chấp nhận chạy đến đôi con với giám đốc. Kết quả vẫn không thể nào thay đổi được gì cả. Công việc mà anh làm suốt 2 năm nay, cố gắng suốt 2 năm, cuối cùng phải từ bỏ như vậy. Hoàng Bách cảm thấy thế giới như sụp đổ dưới chân của mình. Mọi việc vẫn đang tốt đẹp. Anh không hiểu. Thật sự là không hiểu. Hoàng Bách ôm lấy đầu như t h ể đang bị dài vò rất đau đớn. Anh không làm sai gì cả đâu. Anh không làm. Anh không làm gì hết. Hoàng Bách, anh bình tĩnh lại đi. Đối với một người luôn điềm tĩnh giống như Hoàng Bách, nhìn anh suy sụp như vậy, cô có một chút đau lòng. Cũng hiểu được công việc này anh yêu quý và trân trọng đến cỡ nào. Anh thất nghiệp rồi. Em sẽ không chê bai anh. Không chia tay với anh chứ. Sẽ không đâu. Trước hết anh cứ đi ngủ đi. n g mai dậy rồi tính sau Cô đỡ Hoàng Bách nằm xuống Chẳng bao lâu thì anh đã ngủ say Hạ Huyền khép cửa Đi một mạch ra khỏi c h u n g cư Cô rút điện thoại gọi vào dãy số không lưu tên kia Bên kia bắt máy cô liền hỏi ngay Anh đang ở đâu đấy? Phòng trà Phượng Hoàng Cô lập tức đón xe chạy đến phòng trà Phượng Hoàng Đến đó vẫn như lần trước Chỉ có một mình Vũ Thắng Nam Anh ngồi trên ghế sofa chậm ra uống rượu Mình thì nói một câu Tôi biết là em sẽ rất nhanh gọi đến tìm tôi mà Hạ Huyền tiến thêm vài bước lạnh lùng rồi nói Tìm anh làm gì? Lẽ nào còn muốn chửi nhau với anh? Hay là tạt nước vào mặt của anh lần nữa sao? Không phải em luôn nóng này, thô lỗ như vậy à? Tôi đúng là thô lỗ Cũng đang nghĩ sẽ đến muốn gây sự một phen Nhưng mà nhìn thấy anh tôi lại không muốn làm như vậy nữa Nói một chút xem tại sao đi Chuyện của bạn trai tôi Là anh giờ cho có đúng không? Phải Tôi làm đấy Vô Thắng Nam gật đầu thừa nhận Trong buồn vòng v à o một câu thừa thái Cô hỏi tiếp Anh muốn thế nào mới được đây? Vô Thắng Nam cười cười Bỏ ly rượu khỏi tay Tôi muốn thế nào? Em không biết sao? Chỉ cần tôi chia tay với anh ấy Anh sẽ dừng lại Không làm khó anh ấ nữa, đúng không? Không đến nỗi ngốc. Hạ huyền n h u mày nghĩ ngợi vài giây sau đó hỏi tiếp. v ũ Thắng Nam. Không phải anh đột nhiên nhận ra anh yêu tôi đi chứ. Vỗ Thắng Nam nhằn nhạt nhìn cô, không tỏ vẹ gì cả và cũng không trả lời. Sao thế? Đại gia kêu ngạo cuồng vọng, không dám thừa nhận à? Đúng là hèn. Hạ huyền chế nhạc một câu. Vũ Thắng Nam nhớ chặt lông mày Che giấu cảm xúc Hạ huyền cúi người chống tay lên bàn trà Nhồm người có tình ghé sát khôn u mặt Của Vũ Thắng Nam một chút rồi nói Sao thế? Cảm thấy n ợ c cười lắm sao? Nói một câu yêu tôi Vũ Thắng Nam Anh muốn diễn cho ai xem đấy Cho tôi á Anh nghĩ rằng tôi sẽ bị mắc lừa Cái dáng vẻ thâm tình này của anh một lần nữa à? Để rồi yêu anh một lần nữa sao? Tôi không có ngu đâu Một lần là quá đủ rồi. Anh không phải đã từng nói. Tiếng yêu từ miệng tôi rẻ mặt lắm à? Chẳng qua anh nhìn đẹp hơn người khác một chút. Làm cho tôi nhất thời mê mẩn. Bây giờ tôi thích người khác rồi. Cũng sẽ nói yêu đương với người đó. Anh chẳng qua. Cũng chỉ là như vậy thôi. Có gì mà cao ngạo chứ. Mấy lời này thành c ơ n khuấy đ ả o ngọn lửa trong lòng của Vũ Thắng Nam. Bàn tay của anh muốn phát r u n lên bởi vì bị chọc giận. Anh nhìn khuôn mặt của Hạ Huyền, đầy áp vẻ châm b í m lạnh lùng rồi nói. Hạ Huyền, cô biết hậu quả của việc đối đ ầ u với tôi chứ? Biết chứ? Chẳng phải tôi đây cũng là nạn nhân, bị anh đùa cợt sao? Cô cho rằng chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi hoàn toàn có thể đùa chết các người đấy. Nhìn xem đi, đây mới đúng là con người t h ự c sự của anh. Tốt nhất, cứ nên như vậy đi. Một mực ra vẻ dịu dàng quan tâm Tôi thật sự không quen đâu Hạ Huyền đứng thẳng người Lùi ra xa thở dài rồi nói Muốn làm gì tùy anh đấy Tôi không quản được Cũng muốn xem xem Anh rốt cuộc Còn có thể làm ra chuyện gì nữa Đây là chính miệng c ủ a n ó đấy Tốt nhất đừng hối hận Rồi quay trở lại câu xin tôi Tôi sẽ trống mắt lên xem thử Đồ anh rốt cuộc Cả bao nhiêu Ở đây không sống được thì tôi đi nơi khác Chẳng nhé anh có thể quản được sao Vũ t h ă n g Nam Anh cho là tôi sợ á Không hề nhá Tôi còn muốn chung sống với bạn trai thật tốt Kết hôn sinh con Để cho cả không biết hai chữ yêu thương nhà anh Biết thế nào mới gọi là tình yêu Rất c ầ u Hạ Huyền bỏ đi Vũ t h ă n g Nam không k i ề m chế được nữa Hùng Hằng ném mạnh ly r ử a vào tường Vỡ tàn tác Anh nhến ra nghiến lời Hạ Huyền Cô được lắm. Tôi nhất định khiến cô phải hối hận. Ngày hôm sau cô dậy từ rất sớm, nấu ít canh nóng cùng với cháo mang đến nhà Hoàng Bách. Anh vẫn chưa dậy, nằm vắt vèo trên giường. Hạ huyền kéo chăn đắp lên ngừa của anh, đồng thời sắp xếp lại một số đồ đạc lộn xộn. Xong xuôi cô mang cháo đặt lên bàn, viết một tờ giấy nhớ để bên cạnh, rồi lặng lẽ đóng cửa rời đi. Tiếp đó cô lại chạy về chỗ của mình sửa soạn một chút, Ăn quà loa mấy miếng cháo, còn dư trong nồi. Sau đó thì xách t ú i đến công ty. Cả ngày thì tâm trạng của cô phiền muộn không thôi. Cô gọi hay nhắn tin cũng không thấy Hoàng Bách hồi âm. Đến chiều tan ca một cái thì cô lại vội vàng mua thức ăn mang đến nhà của Hoàng Bách. Trong nhà lăn lóc mấy v ỏ lon bia, Hoàng Bách ngồi bên cửa sổ ngây người nhìn ra bên ngoài không chung. Hạ huyền trần trừ một chút rồi đi đến, khẽ đặt tay lên lưng của anh rồi gọi. Hoàng Bách, Anh ổn chứ? Hoàng b á c nhìn cô một cái sắc mặt mệt mỏi. Em đến rồi sao? Vâng, em mua thức ăn đến. Lát nữa nấu cho anh ăn nhé. Anh vô dụng lắm có phải không? Vốn muốn cùng với em xây dựng một gia đình. Thế nhưng mà giờ thì... Anh đừng nói như vậy chứ. Không làm việc này anh có thể làm việc khác. Dù sao thì cũng đâu có ai có thể mãi làm một công việc đâu. Hoàng Bách nhắm mắt người run lên, cô cũng hiểu, công việc này vốn là điều mà anh yêu thích. Hoàng Bách, anh có năng lực như vậy, em tin là anh sẽ tìm được công việc tốt hơn nhiều lần. Em nghĩ như vậy thật sao? h à o Huyền gật đầu. Vâng, thế nên anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, nhân cơ hội nghỉ ngơi mấy hôm sau đó đi xin việc, được không? Hoàng Bách được mấy lời của cô an ủi không ít. Hạ Huyền làm món c á hấp rau xanh xào thịt, một tô canh nóng, bù lại buổi tối hôm qua không được ăn cùng nhau. Bởi vì cả ngày không ăn gì thế nên Hoàng Bách ăn liền ba bát. Ăn xong, Hạ Huyền thu dọn bát đi rửa. Cô ở lại với Hoàng Bách đến muộn mới ra về. v ì đưa cô về nhà ra mắt bố mẹ Hoàng Bách cũng tạm thời rời lại. Hoàng Bách nghỉ ngơi đúng một tuần. Trong thời gian đó, cô thường xuyên qua lại giữa hai nơi. Chiều khóa phòng cô cũng mang cho anh giữ một chiếc. Có hôm cô tăng ca về mụn thì đã nhìn thấy Hoàng Bách ở phòng của mình. Anh nấu sắn cơm. Cô về đến chỉ việc rửa tay dù ngồi vào ăn thôi. s a n g tuần thì Hoàng Bách chuẩn bị mấy bộ hồ sơ xin việc. Hạ Huyền đến công ty liền nhắn cho anh một tin chúc may mắn kèm theo một hình trái tim giống như đang cổ vũ. Ngày đi xin việc hôm đó không được tốt đẹp cho lắm. Hoàng Bách đi tổng cộng 6-7 nơi nộp hồ sơ phỏng vấn từ công ty lớn cho đến vừa và nhỏ nhưng mà đều lần lượt bị từ chối. Mặc dù kết quả phỏng vấn của anh rất tốt. Đứng ở nơi đường lớn, Hoàng Bách bỗng rơi vào mưa hồ. Trong đầu là một mỡ bỏng bong. Chán nản. Anh lại đi vào quán uống mấy ly. Buổi chiều Hạ Huyền như thường lệ nấu một mâm cơm tươm tất. Cô gọi điện cho Hoàng Bách. Thế nhưng máy bẩn. Hơn một tiếng sau thì mới nhìn thấy Hoàng Bách lào đ ả o đi vào. Cô nhìn thấy như vậy liền chạy đến đỡ anh. Không ngờ là Hoàng Bách gạt tay của cô ra. Cô hơi sứng lại. Hoàng Bách Cảm ơn Anh tự đi được Không phiền em đâu Hoàng Bách đi vào Nhìn thấy một mâm cơm t h à n h soạn Một chút muốn ăn cũng không có Tới hôm nay xin việc không khả quan sao Hoàng Bách lắc đầu Hạ Huyền nói Không sao đâu Ngày mai là đi chỗ khác là được Chúng ta mau ăn cơm thôi Em ăn đi Anh không ăn đâu Anh muốn nghỉ ngơi một lát Vậy em bỏ thức ăn vào nồi Lúc nào đói anh dậy hâm lại rồi ăn nhé Ừ Hoàng Bách trả lời thấy n h ư n g mắt không hề nhìn Hạ Huyền Giờ khỏi nhà của Hoàng Bách Trong lòng của cô trở nên nặng nề không tả được Một người trưởng thành như Hoàng Bách Thì có thể nói công việc sự nghiệp rất đ ỗ i quan trọng Không phải riêng anh mà chính cô cũng như vậy Anh mất việc Nguyên nhân là vì cô Là do cô đắc tội người kia Nên anh Một người bạn trai phải hứng chịu sao Hạ Huyền đứng ngơ ngẩn nơi con đường, nhớ lại lời tuyên bố hùng hồn hôm đó ở phòng trà, rồi tự cười chứng m ì n h Vũ Thắng Nam Anh có giỏi, cứ nhắm vào cô đi. Có giỏi chỉnh cô đi. Dạy vào cô bằng cách chỉnh người bên cạnh cô sao? Cô phải làm sao đây? Trong lòng của cô như bị đài nặng bởi một tàng đá lớn, đài nặng đến mức người cô muốn lung lay trực đổ. Ngày hôm sau đi làm Hạ Huyền vẫn như cũ gọi điện cho bạn trai. Nhưng mà lần này máy của anh đã thuê bao. c ũ biết là tâm trạng của anh đang rất tồi tệ. Cũng biết là mình không nên quấy r i y Bạn rất khoát đến công ty. Tâm tình không yên trai có một ngày làm việc. Lúc tan ca đã hơn 6 giờ. Chờ mùa đông rất nhanh tối. Xe cộ trên đường bật đèn pha sáng c h o a n g h à Huyền nghĩ nghĩ một lát, quyết định bắt xe đến chỗ bạn trai. Lúc này tại căn c h u n g cư, bố mẹ Hoàng Bách đứng trước mặt con trai lớn tiếng rồi nói m a u chia tay với đứa con gái đó đi. h o n b á c ngồi trong góc tường, vò tóc Sắc mặt ủe o i cực điềm Không nói năng gì cả Thế mày định kéo bố mẹ mày xuống nước nữa Mới sáng mắt giả sao Em gái mày đã như vậy Mày làm anh Không giúp gì được cho nó Lớn từng này rồi Là còn làm liên lụy đến nó và gia đình của nó nữa Thế mày có còn lương tâm không Bách à Mày nói gì đi chứ Đứa con gái đó Cho mày uống bùa mê thuốc lũ gì Mà đến nước này Là con không chịu chấm dứt đi Hay là mày giả vờ không biết chuyện Mày mất việc Chồng em gái mày bị h ã m hại Chuyện mày bị người ta đổ on Ăn cắp Phải vào đồn công an Để là ngoài ý muốn sao Hoàng Bách bất lực kêu to Bố mẹ Để cho con yên đi Con đảm bảo Ngày mai sẽ cho bố mẹ một câu trả lời Hào huyền vừa đến nơi l i ề n bị cảnh tượng sô đổ trong phòng Làm cho giật mình c h ư kịp lên tiếng, đã bị đôi n a m nữ trùng niên nhào đến túm lấy áo. Cô là Hạ Huyền có đúng không? Ờ, dạ vâng ạ. Cháu là Hạ Huyền. Hai người là... Người phụ nữ gạo lên. Tôi xin cô đấy. Xin cô. Buông tha cho thằng Bách nhà tôi đi. Đến đây thì cô mới hiểu ra hai người này là ai. Họ là bố mẹ của Hoàng Bách. Thế nhưng tình huống này là sao vậy? Cô liếc đến chỗ Hoàng Bách. Thế anh cũng đang nhìn mình Nhưng mà cả người không hề nhúc nhích Buồn chán đến cực điểm Mẹ Hoàng thấy cô không nói gì Nôn nóng quỳ s ụ p xuống Hạ Huyền vội đỡ lấy bà kêu lên Kìa bác Bác làm gì thế Có gì đứng lên rồi nói Thế nhưng mẹ Hoàng Bách nhất quyết không chịu đứng lên Thậm chí c ò n bắt đầu khóc to Hạ Huyền hết cách bèn quát người bạn trai Đang ủ rũ ngồi đằng kia Hoàng Bách Anh còn làm gì thế? Mau khuyên mẹ anh đi chứ. Hoàng Bách bị quát, tỉnh táo lại đôi chút. Anh c h ầ m chậm đi đến. Hảo Huyền nhận ra anh lại uống rượu. Mẹ! Mau đứng lên đi. Đừng làm khó cô ý như vậy. Con đã nói rồi. Cho con chút thời gian đi. Người đàn ông chính là bố của anh đứng im lặng từ nãy đến giờ. Bống vùng tay cho con trai một tát vào mặt. Thời gian gì nữa? Mày thành ra như vậy chưa đủ sao? Gia đình em gái của mày thành ra như thế Đã còn muốn thêm thời gian á Hạ huyền mù mờ Không hiểu r ố t cuộc đã có những chuyện gì Thế nhưng trực giác của cô cho thấy Đã có chuyện gì đó không hay Bố của Hoàng Bách Còn định đánh thêm nữa Hạ huyền vội ngăn lại Bác ạ, bác bình tĩnh đi Có gì bác nói với cháu đi Nếu giúp được, cháu xe Là cô nói đấy Chúng tôi không yêu cầu gì quá đáng cả Chỉ mong cô Đừng cuốn lấy thằng con trai kém cỏ nhà tôi nữa. Buông tha cho nó đi. Chúng tôi liền cảm ơn cô ngài. Hạ huyền ngần người ra nhìn sang bàn trai. Hoàng bách làng tránh ánh mắt của cô nhìn đi chỗ khác. Cô rời mắt không nhìn anh nữa, nói với bố anh. Bác ạ, cháu và con trai của bác thật lòng nghiêm túc với nhau. Không biết đã có chuyện gì, mà bác lại nói những lời như vậy. Thế cô còn già vờ không hiểu á. Chính vì dánh dáng đến cô... Con trai, con gái, con rẻ nhà chúng tôi. b ở người ta hám hại đến thề thảm đấy. Bác à, bác nói rõ hơn được không ạ Cháu thực sự nghe không hiểu. Được thôi. Tôi nói cho cô nghe rõ nhé. Nghe xong hy vọng cô thương xót, buông tha gia đình của tôi đi. Nói xong bố Hoàng Bách bắt đầu nói ra chân tướng. Hôm nay thì Hoàng Bách đi làm ngày đầu tiên ở s ư ở n g Đông Lạnh. l ạ ngoài ý m u ố n bị mấy người làm cùng vô o n trộm tài sản Hoàng Bách không lấy Nhưng mà khi lục tù đồ của anh thì lại phát hiện tài sản bị mất Của người làm cùng kia Vì vậy, anh liền bị bắt đến đồn công an Thẩm vấn, giam giữ nguyên cả một ngày Đợi bố mẹ của anh đến bảo l ã n h Thì mới được thả ra Thế nhưng ngày sau đó cũng bị đuổi việc Còn bị bàn tán chỉ t r o là thằng ăn cắp Em gái Hoàng Bách là Hoàng Quyên Vốn đã lập gia đình c h ồ n đang là quản lý cấp cao Trong một công ty tài chính Đột nhiên dính vào án tham ô quý Mà không hiểu lý do Số tiền tham mô rất lớn Hiện đang bị giam giữ trong nhà giam điều tra Gia đình nội ngoại Hai bên chạy vầy kiếm tiền bảo l ã n h Nhưng vẫn không thể nào được thả ra Có một vị giám đốc Vốn có quan hệ tốt với chồng Hoàng Quyên Tiết lộ rằng Anh vợ hiện đang làm việc ở thành phố S Đắc tội với một vị đại gia có máu mặt Dính liếu đến một người phụ nữ Của vị kia Thế nên mới bị tai bay v ạ gió như vậy v ì đại gia kia còn nói Chỉ cần là những người có quan hệ thân thiết Với người anh vợ này l i ề n không tha một ai cả Công ty mà chồng Hoàng Quyên đang làm Thì vốn chỉ là một công ty nhỏ Không đắc tội nổi với vị tai to mặt lớn kia Vì vậy nên đã khuyên nhiều anh Nói l à việc này với vợ mình Hoàng Quyên biết được nguyên do Khiến chồng bị bắt giam l i ề n chạy về nhà bố mẹ k h ô n g một trận Sau đó gọi điện cho anh trai chất vấn Bố mẹ Hoàng Bách cũng ngay lập tức bức bách con trai, yêu cầu chấm dứt với hạ huyền ngay. Nghe xong thì cô buông thóc hai tay, thất thần, không nói được lời nào cả. Trên đời này tiền bạc, quyền thế quả thật rất đáng sợ. Anh có quyền, có tiền. Muốn hô mưa, được mưa. Gọi gió, được gió. Muốn c h ì n h ai, liền c h ì n h Đùa chết một người cũng quá dễ dàng. Vũ Thắng Nam Cô thực sự đã đánh giá thấp hắn. Đầu của hắn quả t h ự c rất cao. Cao đến mức không tưởng tượng được Hắn có thể ở trên cao Điều khiển tất cả mọi việc theo ý muốn Việc hắn đã làm với cô xem ra Chỉ bằng một cái móng tay So với việc này Cô coi như mở mang tầm mắt h à huyền đối với bố mẹ Hoàng Bách Cô thực sự không biết nói gì ngoài im lặng Hai người bọn họ Còn không ngừng nói một hồi lâu nữa Vẫn là xin cô buông tay Đợi sau khi Hoàng Bách Khuyên được bố mẹ ra về Mọi chuyện mới yên tĩnh lại Lúc này thì Hạ huyền mới gọi một tiếng Hoàng Bách Hạ Huyền Chúng ta chia tay đi Cô nghe xong thì cười khổ rồi nói Xin lỗi Tất cả là do em Có phải là anh sớm đã biết rồi không Biết người đứng đằng sau giờ trò là ai đúng không Hoàng Bách cũng không g i ấ u diêm nữa gật đầu Phải Anh đã gặp hắn Thế tại sao không nói với em sớm hơn Hoàng Bách không trả lời câu hỏi của cô Anh nói Chúng ta không thể nào nghiêm túc được nữa. Em hiểu chứ. Hoàng Bách. Thay em xin lỗi bố mẹ và em gái của anh nhé. Cô nói xong ngay lập tức rời đi. Chia tay rồi. Anh và gia đình của anh sẽ yên ổn trở lại đúng không? Vũ thắng nam. Xem như là anh lợi hại. Rời khỏi khu c h u n g cư. Hạ huyền đi thẳng một mạch ra đường lớn. Bao nhiêu chiếc xe chảy đến dừng lại trước mặt. Thế nhưng cô vẫn đứng như mọc r ế Hoàn toàn không có ý định lên xe. Những chiếc xe kia cũng tự động rời đi Đón những vị khách khác Hạ Huyền vẫn cứ ngây ngẩn đứng ở nơi đó Cô không biết là mình nên khóc hay nên cười nữa Quan hệ giữa cô và Hoàng Bách hôm nay Đã thực sự chấm dứt Có lẽ đó là cách duy nhất Để không liên lụy đến Hoàng Bách thêm nữa Chia tay Đúng là nên chia tay Chia tay rồi cô và anh Không còn là người yêu Chia tay rồi ngay cả bạn bè Cũng không thể làm nữa Chỉ có thể là hai người xa lạ. Cô đã từng quyết tâm muốn tìm kiếm một hạnh phúc đơn giản. Thế nhưng kết quả là hai người bên cạnh thê thảm như vậy. Chia tay cũng tốt. Hoàng bác sẽ không còn vì cô mà xui xảo thêm nữa. Chia tay, cô cũng sẽ không phải á y n á y oán trách bản thân thêm nữa. Hà Huyền đột nhiên muốn cười một trận. Cười vì không hiểu bản thân mình sai ở đâu. Dường như mỗi bước chân cô đi đều là sai. Cô không nên quen biết người tên là Vũ Thắng Nam. h ô n ê n yêu hắn, không nên ngu muội về hắn mà trao thân, không nên mạnh miệng chống đối, không nên kéo theo Hoàng Bạch, người thật lòng đối tốt với mình và vẫn b lây. Đúng là không nên. Cô sai, s a quá nhiều. Cô làm liên l ụ đến cả nhà của Hoàng Bạch. Cô nên làm gì đây? Nên bố đáp thế nào đây? Công việc của anh, nỗi nhục nhã của anh, còn có gia đình của anh, em gái của anh, em dề của anh nữa. Hoàng b ạ h xin lỗi. Dù có rất nhiều lời muốn nói Cô cũng chỉ nói ra miệng được hai chữ này thôi Hạ huyền trong phút chốc ngồi sồm xuống Đầu cuối thấp Có lẽ nên khóc một chút Thế nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong Hay là nên cười đây Cười bởi vì từ nay lại tiếp tục đơn phương một mình Tự do tự tại Cô thở hắt ra rồi đứng lên Quyết định bước đi Bởi vì đứng quá lâu nên bàn chân đã tê dần Cô ghé qua quán nước ven đường gọi một lon bia Cứ như thế đưa lên miệng uống Một lúc sau thì lon bia trên tay đã trống rỗng Nhưng mà người vẫn không có ý định đứng dậy Trời đã về khuya Rất lạnh Hạ huyền trả tiền một lon bia Đứng dậy lứng thứng đi trên vỉa hè Là một chiếc taxi chờ tới Tài xế thò đầu ra ngoài rồi nói Đi không cô gái À không Tôi đang đợi xe buýt Đêm khuya thế này Đợi xe buýt sao Cô gái à Cô không phải là đang muốn kể chuyện mà chứ Gã tài xế cười cười rồi lái xe đi mất Cô cũng không chú ý Một đường thẳng mà đi Cuối cùng thì cũng về đến phòng trọ Bước vào bên trong Cô mệt mỏi ngã lên giường Mắt nhìn trần nhà chăm chú Vốn là vẫn chỉ có một mình Nhưng mà sao đêm nay cô đặc biệt lại thấy cô đơn hơn mọi ngày Có lẽ Chia tay rồi Lại giống như con cá bị mắc cạn Bị ném vào trong sa mạc lần nữa h à huyền cứ như thế suy nghĩ trong mơ hồ Rồi mơ màng thiếp đi Không biết có phải ảo giác hay không, cô nghe bên tai v a n g lên tiếng động nhỏ, dường như có ai đó mở cửa đi vào, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ngủ cùng với cô. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Đêm đó thì Hạ Huyền lại mơ một giấc mơ, lần này toàn bộ giấc mơ của cô đều liên quan đến Hoàng Bách. Trong mơ là cảnh hai người nắm tay nhau đi trên bờ cát, bên tai đều là tiếng sóng biển vỗ dì dào. Anh cùng với cô nói chuyện tương lai. cứ như thế lặp đi lặp lại một cách ngọt ngào. Bởi vì quá ngọt ngào và giản dị, đến mức h à Huyền có chút không muốn tỉnh lại. Trời dần sáng, rốt cuộc, cô cũng đành phải tỉnh lại đối diện với thực tại. Cô đã chia tay rồi. Chỉ là muốn tìm một người bình thường, an an ồn ổ n tựa vào đó, lại khó đến như vậy sao? Hạ Huyền nhắm nghiền mắt, cô ném những suy nghĩ tiêu cực trong đầu kia ra ngoài. Chia tay thì sao chứ? Thất t ì n h nữa thì sao chứ? Không phải vẫn phải sống sao Trái đất vẫn quay đi thôi Nghĩ thoáng lên Nếu không hạ huyền không chắc là mình Sẽ bị những suy nghĩ tiêu cực trong đầu Quấy dày đến mức điên đảo Sau đó thì hùng hùng hổ hổ Mang trứng gà chạy đi ném người đâu Thở ra một hơi Cô vươn tay một cái Kết quả động phải một thứ gì đó Âm ấm, ấm mềm mềm kế bên Ngay bên cạnh Kế bên Ôi trời à Cô thất kênh nhìn sang Khuôn mặt đẹp mê mẩn của người nào đó, mắt nhắm nghiền, đang ngủ rất say. Ý định đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là vị trí đặt mấy con dao ngay ở trong bếp. Vũ thắng nàm, độ k h ố n kiếp. Chuyện đã đến mức này, con dám mặt dài m à y dạn chạy đến đây ngủ cùng với cô. Tự do cứ như ở nhà mình, nằm trên giường cô, đắp cùng chăn với cô nữa. Bước b á c người khác đến con đường cùng, c ò n không sợ bị đâm chết tười á. Đến làm gì thế? Đến để k h o e khoang Mình lợi hại đến cớ nào sao Đùa cợt người khác vui vẻ ra sao á Hay là để chế g i ế u Chế nhạo cô Bởi vì những lời nói hùng hồn lúc đó n g ẫ m lại cũng đủ thảm lắm rồi Những lời nói đó của cô t r ẻ nên buồn cười biết bao Vũ Thắng Nam Anh có còn là con người không vậy Anh là cầm thú Cô tỉnh táo lại Hất tung chăn c ậ p dập xuống khỏi giường Cô buồn bực ra ngoài hít thở không khí buổi sáng Tài vô thức rút điện thoại ra nhìn. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào được gửi đến cả. Cũng đúng. Cô bây giờ lại một mình. Hạ huyền phiền mụn, b u ồ n điện thoại. Lưng vô lực tựa vào tường thở h ắ t ra. Bao nhiêu quyết tâm vừa mới hùng hồn nghĩ ra đều tan vào dòng nước chạy xiết. c h i a t a y cũng chỉ vừa mới hôm qua. Buồn một chút cũng là điều đương nhiên. Bây giờ cô chỉ mong Hoàng Bách và gia đình của anh yên ổn là cô đã yên tâm lắm rồi. Mong dòng vũ thắng nam nương tay một chút Quay trở vào phòng Nhìn cái gái cầm thú đùa dẫn cô Nhất định không buông t h a cô Ngang ngược ngủ trên giường cô Nhưng mà không thể làm gì được hắn cả Hạ huyền khẽ nắm chặt bàn tay Hàm giang thì giết thật chặt Bi phấn Mặc kệ thế nào Miễn giang vẫn còn một hơi thở Cô cũng phải đấu tranh với hắn đến cùng Vũ thắng nam sẽ không đến mức b ứ c bắt cô nhảy xuống biển tự sát chứ Ý chí chiến đấu lại c h ô i dậy Cô c ũ bớt bị t h ư ờ n g lại, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, mang túi sách rời khỏi phòng. Mặc kệ tên cầm thú vẫn còn đang ngủ trên giường kia. Làm việc ở công ty một ngày, lúc tan tầm, Hạ Huyền xin ở lại tăng ca. Thế nhưng mà lão già tổ trưởng đột nhiên tốt bụng ngoài ý muốn, khuyên cô những lời thâm tình. Cái gì mà con gái giữ gìn sức khỏe, nhất là gái chưa c h ồ n g Hạ Huyền nhìn l ã o như nhìn người ngoài hành tinh vậy, vẫn không được tăng ca. Cô bàn ghé siêu thị mua nửa cân n h o mỹ, rồi bắt xe đến nhà của dì Minh Thư. Việc đầu tiên khi nhìn thấy mặt cô, dì lập tức t r a tung tích của Hoàng Bách. Hoàng Bách đâu? Hai đứa thế nào rồi? Sao không đến cùng nhau vậy? h à Huyền cũng không giấu dím, mang chuyện cô và anh chia tay ra nói. Nghe xong thì sắc mặt của dì tỏ vẻ tiếc núi. Thằng nhóc đó rất được. Lỡ mất đi như vậy, quả thực rất đáng tiếc. Đáng tiếc thì vẫn không thay đổi được Tôi đến mấy cũng không thuộc về cô Vũ Thắng Nam Tên cầm thú kia một ngày vẫn còn để tâm chơi đùa cô Cô chỉ có thể một thân một mình chống cử Tuyệt không thể nào liên lụy đến người khác Hoàng Bách là một bài học x ư ơ n g máu Ở lại nhà gì cho đến tận đêm mụn h à Huyền bắt xe trở về phòng trọ Chắc hẳn người kia cũng đã rời đi rồi n h ỉ Cửa phòng đóng chặt Xem ra cô nghĩ không sai Vũ Thắng Nam là ai Có cái gì mà hắn không làm được. Việc hắn ra vào phòng của cô, cô cũng chẳng còn thấy ngạc nhìn nữa. h à huyền trai chìa khóa mở cửa, căn phòng tối đen. Cô với tay bật đèn, căn phòng sáng lên. Cùng lúc thì bị c á i người đang ngồi lù lù trên ghế ngay trước mặt dọa mấy bước lùi lại. Khốn kiếp thật. Cái g ã cầm thú tên gọi Vũ Thắng Nam vẫn chưa đi, dai như đĩa đói. h à huyền thật muốn chạy đến vái lại hắn ba lại. Khen ngợi đồ lị lợm, n h ẫ n nại của hắn Lại còn muốn trao cả huy chương vàng cho hắn nữa Cô thở dài quay người đi r a n g o à i Vũ Thắng Nam từ trên ghế đứng dậy Xài bước, theo sắt lưng cô Hạ huyền miếm môi quay lại nhấn nại rồi hỏi Đi theo tôi làm gì thế? Em đi đâu? Đi vệ sinh Muốn vào nhìn à? Hạ huyền vào nhà vệ sinh đóng sập cửa lại Lúc trở ra thì vũ Thắng Nam vẫn đứng nguyên ở đó Cô đi lướt qua người nọ, vào phòng, muốn đóng cửa lại. Thế nhưng Vũ Thắng Nam nhanh chần hơn, đã vào trước. Hạ huyền mặc kệ, mặt mày hầm hầm đi đến t ủ đồ mở ra. Người đằng sau lúc này hỏi. Đi đâu muộn như vậy mới về đấy? Lẽ nào còn phải báo cáo với Vũ đại gia đây sao? Người kia vẫn cứ cố chấp. Đã đi đâu? Anh muốn nghe đáp án như thế nào? Tụi nó đi tìm đối tượng khác Lên giường với đàn ông đấy Anh thấy sao Ánh mắt của Vũ Thắng Nam tức khắc thâm trầm Tốt nhất Em đừng để mình dính dáng đến gái nào đó nữa Nếu không muốn sự tình lặp lại Hạ huyền quẳng quần áo trên tay xuống Kiềm chế d i ậ n dữ Vũ Thắng Nam Anh thắng rồi đấy Anh muốn tôi làm gì đây Biểu diễn một màn khóc lóc cầu xin anh sao Vũ Thắng Nam hiếp mắt lại nhìn cô không do ý tứ Anh muốn t ụ quỳ xuống xin anh t h a trò Được thôi Chỉ là quỳ thôi mà Không mất lạng thịt nào cả Hạ huyền trong nháy mắt Sụp hai đầu gối xuống ngay trước mặt của Vũ Thắng Nam rồi nói Tôi cầu xin đại gia ngài đây Rộng lượng tha cho tôi Chơi đùa một thời gian như vậy cũng quá dài rồi Không vui đâu Nếu không Ngài cứ việc cho tôi một nhát c h í mạng luôn cũng được Xong rồi, đừng quấn lấy tôi nữa. Vũ Thắng Nam nheo mắt nhìn d á n g vẻ nhịn nhục, mà lời nói thì lại cuột cường của người phụ nữ kia. Nghe c ó muốn phân g i r a n h giới v à anh, trong lòng nhức nhối khó chịu không thôi. Anh c ú i đầu ngồi sồm xuống trước mặt của cô rồi nói. Hạ huyền. Muốn tôi đừng quấn lấy em, không đ ờ i nào. Làm cho tôi điên cuồng đến mức này, em phải chịu trách nhiệm. Tôi đã làm gì chứ? Rốt cuộc. Đã gây ra chuyện gì Đến mức Anh muốn ép chết tôi như vậy Rõ ràng Anh mới là kẻ khốn nạn Em không biết là mình đã làm gì sao Vậy tôi nói cho em biết Vũ Thắng Nam tôi từ trước đến giờ Chính là một người chưa bao giờ để tâm đến người khác Mà lúc này đi trong đầu của tôi Chỉ nghĩ đến một mình em Không cách nào kiềm chế được Muốn cùng em hôn môi Cùng em làm tình Cùng em Bất kể việc gì cũng muốn cùng em cả. Là em khiến cho tôi điên lên. Chính là em đấy. Hạ Huyền. Em nói xem. Có phải là em nên chịu trách nhiệm không? Anh cho là tôi sẽ lại ngu ngốc. Đi tin những lời nói đó của anh sao? Tin rằng một người bình thường đến nỗi không có gì bình thường hơn, giống như tôi. Lại khiến cho Vũ Đại Gia động lòng điên đảo á. Cô đã từng ngu ngốc tin. Ngu ngốc yêu người này. Tin mỗi câu mà hắn nói. Tin mỗi lần hắn gọi tên Tin vào những bông pháo h o a đẹp đẽ Thế nhưng kết quả ra sao chứ? Bị lừa gạt trắng trợn Chơi đùa thảm hại Bị cười nhạo nhục nhá không để đâu cho hết Mà con người này Đã làm ra bao nhiêu chuyện khốn nạn Hôm nay lại chạy đến trước mặt của cô nói rằng Bản thân động lòng với cô Chỉ cần nghĩ đến thôi Muốn cùng cô hôn môi làm tình á Có phải là quá nực cười không? Có đáng để tin hay không? Vũ Thắng Nam ơi là Vũ Thắng Nam Tình yêu của anh to lớn quá Tôi không nhận nổi Và cũng không đỡ được Vũ Thắng Nam bất chấp rồi nói Mặc kệ em tin hay không Tóm lại Chừng nào tôi không có được em Thì đời này Em đừng hòng thoát khỏi tôi Vũ Thắng Nam buông ra câu đó xong Lên đứng thẳng người lên nói tiếp Ngày mai tôi vẫn sẽ đến Nói xong rồi q u a y người bỏ đi mất Vũ Thắng Nam đi rồi Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Cô chẩm rái, nâng chân lên. Thuận thế, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Lừng tựa vào tủ quần áo. Lại vì người ta vừa đi khỏi mà phiền mụn. Cô cùng với vũ thắng n a m bởi vì đâu lại đi đến mức này. Ban đầu xem nhau như là bạn. Sau đó hiểu nhầm một lần rồi làm hòa. Tiếp tục làm bạn. Thân thiết một chút rồi lại một chút. Ở bên lâu dần c h ầ m rái liền thích. Không chỉ là thích mà còn gọi là yêu. Cô thực sự đã yêu Vũ Thắng Nam Loại yêu này không phải vì muốn ổn định mà yêu Không phải vì phù hợp mà yêu Cô yêu Vũ Thắng Nam hoàn toàn xuất phát từ trái tim Muốn cùng với hắn gặp gỡ, gần gũi Muốn cùng với hắn hòa quyện, đốt cháy nhau Cô yêu Vũ Thắng Nam như vậy Khác hẳn với Trình Khánh hay Hoàng Bách Với Trình Khánh chính là trải nghiệm tuổi mới lớn Với Hoàng Bách là một lòng muốn ổn định Nhưng với Vũ Thắng Nam chính là điên rồ Biết là không thể dài lâu, nhưng mà vẫn nguyện ý. Đời người có thể yêu, có thể phát điên như vậy, liệu có được mấy lần đây? Ngày đó thì cô thực sự đã dùng toàn bộ tâm can để yêu hắn. Cô nhắm mắt tự cười nhạo chính mình ngu m u ộ i Vũ Thắng Nam. Anh nhấn tâm, cắt đứt đi đoạn tình cảm này của tôi. l à cho rằng quay người nói một câu, liền có thể quay trở lại như lúc ban đầu sao? Anh nói là anh nhớ tôi. Không có được tôi thì không từ bỏ. Thực ra thì anh đã có được rồi đấy thôi. Lần đầu tiên của tôi cũng là mất trong tay anh. Như vậy anh còn muốn điều gì nữa? Một lần không đủ phải thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư sao? Vũ Thắng Nam ái tình trong lòng của anh là như vậy á? Chỉ vì hứng thú nhất thời của anh mà tôi lại phải đem trái tim của mình bị anh trà đạp thương t ổ n ra trước mặt của anh lần nữa. Tùy ý anh g i à y xéo b ố n cợt sao? Vũ t h ă n g Nam Sao trên đời này lại có một người ích kỷ như anh vậy chứ? Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Trong mắt người giàu có, địa vị cao, thì chính là thấp hèn. Nhưng mà thấp hèn thì thế nào chứ? Vẫn là người, vẫn biết đ a Máu thì vẫn chảy xuống. Đã bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Chưa từng đúng không? Trời tờ mờ sáng, một chiếc xe thể thao sang trọng chảy đến, đổ ngay bên ngoài khu trọ. v ề đại gia nào đó, ăn mặc đ ẹ m đẽ, Mang theo một túi điểm tâm sáng Cùng một túi nhỏ tươi Vừa mua ở siêu thị An nhìn đi đến trong khu trọ Đứng trước cửa một phòng trọ thì dừng lại Dùng chìa khóa mở cửa ra Phía bên trong chủ nhân của căn phòng Vẫn chưa tỉnh lại s a y sơ ngủ trên giường Vô t h ắ n g nam đặt túi nilon g lên bàn Lặng l ẽ đi đến bên đầu giường Mang một chiếc ghế đặt mông ngồi xuống t a y trống lên càm Yên tĩnh ngắm nhìn d á n g và ngủ say của người nọ Cô gái có mái tóc dài đen nhánh Cả người c ộ n tròn trong c h a n như con sâu gióm a n a n tính tính Không bắt nháo Không châm chọc anh Vũ Thắng Nam nhìn không chấp mắt Thậm chí có một chút mơ m à n g Trong lòng xinh ra cảm giác ấm áp không gió từ đâu Thật muốn ở cạnh cô ấy Mỗi sáng thức dậy nhìn nhau cười Hôn một cái chào buổi sáng Cùng nhau ăn điểm tâm uống cà phê Một điều đơn giản như vậy Vũ Thắng Nam chưa từng trải qua Và cũng chưa từng nghĩ đến Cảm giác ngạc nhiên mãnh liệt Vô thắng nam của hôm nay lại có ý nghĩ như vậy Trước đây Anh từng gặp gỡ qua lại với vô số người phụ nữ Chưa từng có một ai có thể làm cho anh g i ấ y lên suy nghĩ bình dị như thế Mà người phụ nữ thoạt nhìn rất bình thường trước mặt Đã có thể Hạ huyền có ưu điểm gì chứ Hiền lành, tốt bụng, dịu dàng, xinh đẹp Cái quái gì cũng không có Phụ nữ gì đâu thổ lỗ Hầm hố như cọp mẹ y Vậy thì vì sao anh lại yêu cô chứ? Anh không biết nữa Không thể nói rõ được vì sao lại yêu Nếu như nói rõ được Thì còn có thể yêu đến mức này sao? Trước đây một cô gái Từng bị anh bỏ qua khóc lóc rồi nói Vũ Thắng Nam Rồi sẽ có một ngày Anh cũng sẽ rơi vào sự d à y vò khổ sở Giống như tôi vậy Lúc ấy anh chỉ nhích miệng cười không để ý Cái gì gọi là d à y vò Cái gì mà khổ sở Anh sẽ như vậy sao? h i n tại t h ì anh nếm chài được rồi đấy Bị một người phụ nữ dài vò khổ s ở Hệt như thằng ngốc vậy Không biết qua bao lâu Người trên giường thân thể khẽ đồng một cái Từ từ tỉnh lại, mở mắt Miệng thử ngoác cả r a Chỉ kịp đóng lại, n ê n bị cái gái trước mắt Dọa sợ m u n v ỡ cả mật đ i y Hạ huyền hai con mắt toàn lòng trắng h u n g hàng trừng vũ cầm thú Vũ cầm thú lại gián tiếp Bỏ qua sắc mặt không t ố t của cô mỉm cười Huyền Chào buổi sáng Em ngủ ngon chứ. Trường nào xẻ thịt uống máu được anh, tôi mới thấy ngon đấy. Có cần mò mặt đến sớm như vậy không? Ở đây là chỗ của ai chứ? Anh ta đúng là mặt dày. Cô thu lại ánh mắt phấn nộ, một thân quần áo ngủ hất chăn xuống giường, so dép vào chân. Vô Thắng Nam vui vẻ nói với Thẹo. Đánh răng rửa mặt xong rồi vào ăn sáng nhá. Hạ huyền đang định đi ra ngoài, nghe v ũ cầm thú nói như thế liền quay phát lại. Liếc liếc túi đ o ăn sáng đặt trên bàn Sau đó quay lưng đi tiếp ă n Còn khuya n h é Vệ sinh cá nhân xong xuôi Hạ Huyền đi vào Chân thì bước thành thịch Nhìn gá cầm thú vẫn đang ôm um g dung Ngồi đợi ở đó rồi nói Cút ra ngoài đi Tôi còn phải thay quần áo nữa Thế Em cứ việc thay đi Tôi vẫn ngồi đây Việc gì phải ra ngoài Anh đùa á Đồng não tí đi Thì dương cũng lên rồi Ấy thì cũng ấy rồi d u diếm cái gì nữa h à huyền c â m nín Mở tủ quần áo Đưa tay kéo r è m lụa trong góc tức tối thay đồ Sau đó cô đi như chạy vọt ra khỏi phòng Bỏ của chạy lấy người Ra khỏi khu t r ọ Cô ghé vào quán bánh bao gần đó Mua một cái ăn lót giả Vừa ăn vừa nhìn ráo rác phía sau xem Gác khùng kia có động kênh lên Mà bám theo không May quá không thấy g i quyết nhìn gọn cái bánh bao xong, đi ra đứng đợi một chuyến xe buýt. Xe buýt đến thì liền vội vã lên xe. Ai ngờ đi được nửa đường, mới c h ợ t nhớ ra hôm nay là Chủ nhật. ô i trời ạ! Cái gá cầm thú khiến cho cô tâm thần bất an đến mức này sao? Thật đúng là quá khốn nạn. Cô đổi ý gọi cho Tùm Lâm một cuộc. Cậu đang làm gì đấy? Ra ngoài đi chơi không? Sà stress. Trời cái d á m ấy, ông đây còn đang ngủ n h é Được lắm Vốn định đưa cậu đi đến nhà gì của tôi ăn tiệc Thế thì thôi tắt máy đi Ấy khoản đá Sao thế Chiều dậy rồi sao Đợi tôi 30 phút Tắt máy xong thì Hạ Huyền xuống ở ngã tư đứng chờ Rất nhanh tùm lâm xuất hiện từ đằng sau Cậu ta q u à n g tay qua vai của cô thân thiết rồi nói t h i đợi anh lâu không cưng Cô vốn định gạt tay cậu ta ra Mắng cho một tiếng Không ngờ bị còi của chiếc xe ô tô phía trước làm cho giật thoát. Dây thần kinh mẫn cảm muốn dựng ngược cả lên ấy. Nhìn thấy chiếc xe kia cũng như cảm nhận được ánh mắt sắc bén gắt gao của người đang ngồi trong xe. h à Huyền vội vã dùng sức đẩy tùm lâm một cái thật mạnh ra khỏi người, khiến mình và cậu ta ngã trồng bó trên đất. Sóc mặt bàng hoàng nhìn h à Huyền như nhìn ôn vật vậy. Tùm lâm đau đến mức trời đổng lên. h à Huyền! Cậu! Thần kinh á! Uh, xin lỗi nhé Sáng sớm đ ộ g phải vài ngựa của cậu à Còn không đỡ tôi dậy đi Hà Huyền biết người trong xe đằng kia Đang nhìn mình chằm chằm Không dám đưa tay ra đỡ thằng bạn Ai mà biết Hắn có đụng đến t ù n g Lâm hay không chứ t ù n g Lâm lại t r ờ i tiếp Thế lại con đứng đ ư ợ c ra đấy Bạn cứ quần gì vậy Tôi không muốn hại cậu Vì vậy hôm nay giải tán Cậu về ngủ tiếp đi Hạ Huyền quay người bỏ chạy Tôm lâm ở phía sau p h ẫ n nộ rồi hét lên Hạ Huyền Đồ con lợn nút lời Cậu nhất định sẽ bị quả báo Cứ đợi đấy đi Hạ Huyền làm như không nghe Tiếp tục chạy thật nhanh Cái câu cảnh cáo của Vũ cầm thú Vẫn rõ rành rành trong óc của cô Em tốt nhất Đừng để mình dánh dáng đến gác đàn ông nào khác cả Câu này là đe dọa Trời ạ Đe dọa công khai trắng trởn đấy Tùm Lâm là b ả n thân Nhưng mà ai biết được trong đầu của Vũ Thắng Nam Nghĩ cái quái gì đâu Cô không muốn Tùm Lâm trở thành hoàng bách thứ hai đâu Hơn nữa Vũ Thắng Nam Hắn vẫn luôn đi theo cô Ý định đi đến nhà dì Minh Thư Cũng triệt để từ bỏ Phiền muộn Hạ Huyền tìm đến công viên Ngồi nơi ghê đá Ngắm phong cảnh giết thời gian Không bao lâu một người chậm rái ngồi xuống bên cạnh Không nhìn cũng rõ là ai Hạ Huyền lạnh lùng xem người nọ Giống như ma quỷ vật vờ Công viên vào sáng sớm khá đông đúc Trai gái già trẻ đều có hết Bên trái có hai ba đôi n a m nữ Cùng nhau đánh cầu lông Cô cố gắng tập trung chú ý vào một đôi trong đó Nhìn đến n ỗ i ngáp liên tục Ngáp xong lại cố gắng nhìn tiếp Người ngồi kế bên có vẻ Cũng bị sự t à nhạt của cô n h i ễ m lầy nhức môi rồi nói Không muốn xem Thì cũng không ai ép xem cả Chán quá Thì nào Cho em mượn đùi êm Kê cái đầu lên đây đấy Hạ huyền xem như bị điếc, không đáp Xây mắt nhìn đến chỗ khác Miến cướng ngồi đến gần c h ư a mới đứng dậy ra về Trên đường trở về cô ghé vào chợ Mua ít rau, đậu phủ rán Đơn giản nấu bữa trưa Vô thang nam đứng một bên Bất mãn rồi nói một câu Sao chỉ có đậu phủ thế? t h i ệ t đâu? Tại sao không có thịt? Hạ huyền một mực im lặng Xách đồ đi nhanh ra khỏi đó Về đến phòng cũng đã khá trưa Cô mang đồ vừa mua bỏ lên bàn bếp Bắt đầu bận b i u Mà cái g á lại nhảy không n g ớ t kia cư nhìn đứng sau Hết nhìn đậu phủ rồi nhìn mấy cọng rò Chưa nấu Nhưng mà đã biết khó ăn muốn chết Em đừng có nấu phần của tôi đi Ai nấu cho hắn chứ Nằm m ơ á Đến lúc gần ăn cơm thì Vũ Thắng Nam cư nhìn gọi từ bên ngoài vào một bàn Toàn là món mỹ vị Thơm nước muối Chảy cả nước miếng Hạ Huyền chuyên tâm ăn đậu phụ, rau xanh đạm bạc của mình. Vũ Thắng Nam gắp một cái đùi gà, đành cắn một miếng. Nghĩ thế nào nhìn lên khiêu khích rồi nói. Huyền, đùi gà ngon lắm đấy. Em nếm thử tí đi, thịt dài dài. Huyền, em nhìn này, bào ngư rất ngon nhé. Em há miệng ra đi, tôi đút cho. Cô buồn đúa, có một chút khâm phục người này. Vũ Thắng Nam sẽ có thể diễn kịch đến mức vui vẻ như vậy chứ. Người này nên đi làm diễn viên mới đúng Diễn cứ y như thật Cùng với bề ngoài hoàn hảo này Thì chắc chắn sẽ nổi tiếng trong một đêm cho mà xem Sau khi cơm nước xong xuôi Thì cô mang bát đũa đi rửa Lúc trở vào thì bắt gặp cảnh Vũ Thắng Nam Đang nằm so a bụng thỏa mãn trên giường Đồ mặt dài của người này Cô cũng không còn phản ứng g a y gắt nữa Vũ Thắng Nam ở một hơi Nhìn thấy Hạ Huyền thì nhanh nhỏ nói Huyền Tôi no quá Cho tôi cốc nước đi. Tự đi mà lấy. Nước trong bồn cầu rất nhiều đấy. Hà Huyền đến gần v ũ t h ắ n g nam đá một phát vào chân của hắn. Ăn c ũ n ăn rồi. Bây giờ đi về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi nữa. Em nằm bên cạnh đi. Dường rộng mà. Này, anh quá quất lắm rồi đấy nhá. Thì tôi chỉ đơn giản là muốn đi ngủ thôi. Có gì đâu. Anh xéo ngay lập tức đi. Anh có phải đàn ông con trai không vậy? Tính toán với một cô gái. Anh muốn gì vậy? Tôi muốn gì... Em vẫn còn hỏi được á. Thế muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa? Thôi khỏi đi. Đừng có lại nói với tôi cái gì mà yêu đương chó chết kiểu của anh n h é Nói cái gì thực tế hơn đi. Vũ Thắng Nam gần dòng lạnh lùng. Không thực tế Vậy thì em cho rằng vì sao? Tôi phải bỏ ra từng ấy công sức... Bỏ hết mặt mũi, bám lấy em Vậy mà em nói là không thực tế Vậy thì thế nào mới là thực tế đ i Hảo Huyền đáp lại Đó chẳng phải là trò bịp bợm Anh thường làm sao Trước đây cũng như vậy Bây giờ cũng như vậy Tôi, tuy chỉ là một nhân viên văn phòng bé nhỏ Không có đầu óc cao như n g à i Nhưng mà ít ra thì tôi cũng biết được Cái trò mèo này Đã dính bấy một lần Còn để dính lần thứ hai Tôi không ngu đến mức như vậy đâu Em đừng nói mấy lời không nghe lọt tai đó Tóm lại Tôi vẫn là c â u nói trước đó Không có được em Tôi vẫn còn không buông t a y Được thôi Muốn lên giường sao Vậy thì làm đi Đàn ông thì vốn là hàng dâm dê đê tiền Lúc nào cũng chỉ muốn làm cái đó thôi Làm cho hết hôm nay đi Sau đó Cút x é o khỏi mắt tôi Hào huyền dùng t a y cởi nút áo sơ mi đang mặc Trần mắt nhìn v ũ thắng nam Vũ Thắng Nam cũng bị cô chọc điên không kém quất tỏ. h à Huyền Một vừa hai phải thôi. Tiền lý trí cuối cùng của Vũ Thắng Nam triệt đ ể bị người phụ nữ trước mắt nghiền cho nát vụn. Anh bật dậy, đứng đối mặt với cô liền cao hơn một cái đầu. t a y vươn ra tóm chặt lấy bờ vai của cô đôi mắt r ự c lửa nhìn như muốn thiêu rủi cái miệng độc địa thô l ỗ của cô vậy. Vũ Thắng Nam nhìn cúp áo s ơ m i bị b u n g ra mấy nút Để lộ áo lót bên trong của h à Huyền Càng dần đến mức hít thở không thông Tay dùng sức Liên quẳng cô lên giường Người cũng nhanh chóng đè lên Dùng thân thể khóa trụ cơ thể cô Nghiến chặt hàm răng rồi nói h à Huyền Cái đ ồ chùa ngoài nhất trận đời Tôi chính là mắt mù Mới thích em đấy Đúng tôi sai Tôi làm chuyện có lỗi với em Là tôi nợ em Muốn làm gì cứ làm Sao cứ nói những lời khó nghe như vậy đ â y n g h i ĩ n tôi như thế chứ Làm tình đúng không Được thôi Vậy thì làm Nhưng mà em tốt nhất nên nhớ cho ký Khi nào cút cũng là tôi quyết định Làm ộ t hai lần muốn đuổi tôi đi ấy. Không dễ dàng như vậy đâu Cứ cho là tôi nhất thời hứng thú với em đi Có l ẽ i một tháng Hai tháng Lâu hơn nữa thì là nửa năm Trong thời gian đó Tôi sẽ đối tốt với em Bất kể là em muốn làm t ì n h lúc nào Tôi cũng có thể khiến cho em vui vẻ lúc đó Hạ huyền thờ phì phò dưới người của Vũ Thắng Nam Bàn tay bị anh bóp lấy Chính mình cũng dùng sức cuộn chặt lại đến mức n ồ i cả gân Bởi vì lời nói của anh mà hai mắt dần trở nên lạnh b ă n g Thế nhưng cô không hề mở miệng Vũ Thắng Nam lại nói Sao thế? Tôi nói như vậy em thấy thế nào? Chịu đựng được không? Đúng Là tôi đùa cợt em Tôi đáng chết Nhưng mà chuyện ngày đó Em còn muốn nhớ mãi như vậy sao Nhớ đến giờ đau khổ hận tôi Em muốn cả đời hận tôi sao Em có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa Em nói em yêu tôi Quay lưng đi liền cùng với gái đàn ông khác yêu đương Hôn hít Lúc đó tôi hận đến mức chỉ muốn làm thịt cả hai thôi h à huyền Em tàn nhẫn lắm đ i Rõ ràng cũng biết tình cảm của tôi l ạ i muốn từng chút đùa cợt Khiến cho tôi t h ố n g khổ Mỗi câu nói, mỗi việc tôi làm cho em, em đều cố tình hiểu sai. Tôi nợ em, tôi trêu đùa em, khiến cho em buồn, là lỗi lầm không thể tha thứ được sao. Sao em cứ lấy việc đó ra nói má như vậy, d à y vào tôi má như thế? Mẹ kiếp, vì cớ gì tôi lại trở nên hèn mọn như vậy chứ? Tôi không nên yêu em, hoặc nếu như tôi yêu em thì ít đi một chút. Đã không phải chạy đến đây ăn vào phòng trò của em như vậy. h à huyện. Em nghĩ là vì cái gì tôi phải làm những việc đó Nếu như không yêu em Việc gì phải đem mặt của mình Dã lên m ô n của em Em là ai chứ Còn tôi, tôi là ai nào Cả đời này Tôi chưa từng cuối đầu lấy lòng một ai cả Tôi cũng là người Có tự tôn cao ngứt n g ư n g Kiều ngạo không ai sánh bằng Nhưng mà tất cả những điều ấy Lại không thể sánh bằng một người phụ nữ như em Vô thằng nam n ó một hơi dài Rất dài Từng câu từng c h ứ rõ ràng, rành mạch, lúc nóng chảy như lửa, lúc lại lạnh láo như tàng băng. Nói đến mức Hạ Huyền cảm thấy đầu óc tróng váng không đỡ được. Vũ Thắng Nam thừa nhận rằng hắn yêu cô. Hắn nói hắn có tự tôn, có kiêu ngạo. Thậm chí, cái tự tôn của hắn còn cao hơn người khác rất nhiều. Nhưng mà không thể sánh bằng một người phụ nữ là cô. h à Huyền nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm. Những lời này rõ ràng không nên xuất phát từ miệng của Vũ Thắng Nam mới đúng. Nhìn l à những việc mà hắn đã làm Cùng với những lời mà hắn đã nói Không phải là quá trái ngược sao Thế nhưng Cô không thể nói nên lời Cô không muốn tin Nhưng mà lại không nhìn được Hồi tường lại từng lời nói đó Vũ Thắng Nam nói yêu cô Vũ Thắng Nam luôn cao ngạo Chịu c ú i đầu Một Vũ Thắng Nam như vậy Cô chưa từng thấy qua Vũ Thắng Nam tự tay cài lại c ú c áo cho cô Sau đó buông lòng bản thân Đứng lên Trước khi đi còn nói một câu sau cùng, một câu khẳng định chắc nịch. Hạ huyền, tôi đợi em tha thứ, dù là bao lâu, tôi cũng đợi được. Bao lâu tôi cũng đợi được, trái tim vốn đã b u ồ n xuống vì một câu nói ấy, thế mà lại đập k ị c h liệt lần nữa. đ á y lòng của Hạ huyền bỗng thấy sợ hãi, cô cho rằng bản thân đối với Vũ Thắng Nam tất cả đều đã chết. Cô cho rằng Vũ Thắng Nam đã trở thành người qua đường trong cuộc đời của cô. Dù từng yêu hay không yêu Thì cái gọi là yêu đó đã kết thúc Đã bị c h ô n vùi Cô nghĩ Cô nghĩ mãi không ra h à Huyền Mày đúng là u mê ngu xuẩn nhất trên đời Bị trà đạp một lần Vẫn không đủ Không nhớ được giải dỗ Không chịu hết buông bỏ Bất kể Vũ Thắng Nam nói những lời đó là thật hay giả Mày cũng không nên ôm mộng t ư ở n g v à hắn Hắn căn bản Sẽ không để ý đến mày đau như thế nào Suy sụp ra sao Hắn căn bản Chính là cầm thú. Cô nhắm nghiền mắt lại. Khó khăn cười v à n g Cô lật người n ằ m úp sấp trên giường. Tay hùng hàng đấm mạnh xuống nệm. Từng cái, từng cái. Vũ thắng nam. Vì cái gì lại khiến tim tôi đập mạnh m i như vậy lần nữa? Thế ra tình yêu đã sâu sắc đến mức này rồi sao? Ngày hôm sau thì Hạ Huyền vẫn đi làm như bình thường. Đến công ty vẫn chào hỏi đồng nghiệp. Vẫn trò chuyện rôm rà với cô nàng Trúc Thanh. Nghe đủ chuyện trên trời dưới đất. Đến giờ nghỉ trưa thì cô trần chờ rút điện thoại Gọi cho Hoàng Bách đ u dây bên kia vang lên giọng nói chát chúa Thuê bào quý khách vừa gọi Hiền đã tắt máy Cô thở dài cất điện thoại Vốn chỉ muốn hỏi thăm một chút xem Anh đã tìm được công việc khác chưa Gia đình của anh thế nào Chuyện em rẻ của anh ra sao Cô chỉ muốn yên lòng Thế nhưng mà xem ra Hoàng Bách Đã cắt đứt mối liên hệ duy nhất giữa hai người Tàn ca Cô đến nhà dì Minh Thư Ngày hôm nay thì dì làm bánh sùi cào rất ngon, tay nghề so với mẹ không thua kém là bao cả. Cô ngẩn ra nhìn mấy cái bánh sùi cào nghi ngút khói, không biết đang nghĩ gì. Dì Minh Thư nhạy cảm đón ra, cô đang có tâm sự, l i ề n ngồi xuống đối diện rồi hỏi. Thì đang nghĩ gì đấy, ăn bánh đi. Không phải là cháu thích ăn bánh sùi cào lắm sao? Vâng ạ, có tâm sự gì, nói gì nghe một chút xem. Có phải là vẫn buồn chuyện của bạn trai không? Mặc dù gì không biết lý do hai đứa chia tay là gì cả Nhưng mà nếu như còn để tâm tư như vậy Sao không cho nhau một cơ hội đi? h à huyền ủ rũ giờ nói Nhưng mà lỡ người ta gây ra lỗi lầm khó có thể chấp nhận Như vậy vẫn có thể tha thứ được sao gì? Sao không chứ? Con người, ai chẳng mắc sai lầm Quan trọng là c h á u vẫn có tình cảm Vẫn nghĩ đến người ta Vậy thì sao không thử làm ộ t lần nữa Dù kết quả có mong manh sao c o n người ấy mà Nếu như có thể yêu được thì cứ yêu đi Đừng đắn đo quá nhiều Để lỡ mất thành xuân Sau này có muốn yêu cũng muộn màng Hạ huyền không ngờ Dì lại nghĩ như vậy Quan điểm của dì và mẹ thật quá khác nhau Một trời một vợt Có lẽ là do hoàn cảnh Một người cô đơn nhiều năm Một người lại sống bình dị bên người bạn đời của mình Nên cách nghĩ cũng khác nhau chẳng g ì nói tiếp Thế cậu Hoàng Bách rút cuộc Đã gây ra chuyện gì thế Không phải ngấy đồ gì Không phải cậu ta h à Huyền đứng dậy Xách túi đi ra cửa Bỏ lại dì Minh Thư vẫn còn ngơ ngác Thôi con về đ i g ì Ơ Thế không ăn bánh à h à Huyền về đến phòng mình Ngày hôm nay người kia không xuất hiện Tốt lắm Cô có thể yên tĩnh như ban đầu rồi Mấy ngày sau đó thì Cô thường kiên trì gọi cho Hoàng Bách Nhưng mà máy vẫn tắt như cũ Cô lại quay sang gọi cho Tùm Lâm Hình như cậu ta vẫn còn giận chuyện hôm nọ Giọng nói cực lớp Gọi gì thế? Tôi đi ăn cái gì đó đi Tôi mời Không rảnh, tắt máy đ i Này, vẫn còn giận à? Người gì nhỏ mọn như vậy? Tôi đi ăn món nướng ở chỗ cũ Nếu cậu không đến Tôi đoàn tuyệt quan hệ đấy Hạ Huyền tắt máy điện thoại chứ Đồng thời mắt trái giật giật liên tục Xem ra thằng bạn bên kia Đang c h ờ i m ì n h dữ lắm đây Trong giờ làm Nhân lúc lão tổ trưởng vừa đi đâu đó Cô nàng Trúc t h à n h nhiều chuyện mon man chạy đến Hạ Huyền Tôi phát hiện ra một việc Cái gì thế Vũ đại gia lại đến đấy Hạ Huyền nghe đến tên người kia Không nhìn được hơi run lên Tức không phải bây giờ mới tới Mà là mấy hôm nay đều tới Sao lại nói như vậy Tôi có thấy gì đâu Anh ta tới nhưng không lên Xe đầu bên ngoài gần sành công ty Vốn chẳng có ai để ý Cứ nghĩ là xe của lãnh đạo cấp cao nào đó Nhưng mà hôm nay cửa kính xe mở Mới nhìn thấy người bên trong là anh ta đấy Ừ Ừ thôi á. Tôi nói có phải anh ta đến vì cô không Hai người dây dưa từ đời nào rồi Bây giờ vẫn còn chưa chán á h à o Huyền không nói gì cả Trúc t h à n h còn muốn lại nhảy nữa Nhưng vừa mai tổ trưởng t ừ mở cửa đi vào Cô nàng nhanh chóng chuồn lẹ Giữa giờ làm Hạ Huyền xuống dưới c a n t i n để mua cà phê Không hiểu sao lúc đi qua sảnh công ty Nhớ đến điều Trúc t h à n h nói Ánh mắt không tự chủ được Liếc về phía sau ô tô đ ậ u gần đó Mà vốn chưa bao giờ chú ý đến Vỗ Thắng Nam ngồi trong xe sao Mấy ngày nay đều như vậy á Để làm gì chứ Đang ngây người cửa xe c h ợ t mở ra Cô vội bá rời mắt quay người bỏ đi Người trong xe định bước ra Buồn bá nhìn theo bóng lưng của cô Đi như chạy, xỉ ngốc Hết giờ làm việc Cô ở lại làm thêm Lúc ra về trời cũng đã tối Cô cứ một đường thẳng tắp đi đến quán thịt nướng v ô nhìn thấy cô thì tùm lâm lại mắng Này Lại còn dám để ông đây đợi nữa Rồi rồi, xin lỗi, được chưa Xin lỗi rồi còn được chưa Không có thành ý gì cả Ôi trời ạ Bản thân của tôi tôi sai được rồi Thực lòng xin lỗi bạn Đủ thành ý chưa Lần này bỏ qua đấy Còn dám đối xử với tôi như thế nữa Nghỉ trời đ i Được rồi Tiểu nhân không dám nữa Thôi gọi thịt ra nướng đi Muốn ăn bao nhiêu cứ ăn bấy nhiều Trong lúc ăn uống Hạ Huyền gợi ý lần la hỏi đến Hoàng Bách Tùm lâm nhai thịt nhồm nhòm trong miệng rồi nói Tôi cũng không rõ đâu Thực ra thì tôi và o Hoàng Bách Cũng không thân thiết cho lắm Tôi cũng chỉ biết anh ta qua một người bạn Ở chỗ làm Nhưng mà sao tự dưng hỏi đến người ta thế À không có gì đâu t ô i ăn đi Mà này Cái người cầu định cho tôi gặp mặt hôm trước đâu Toan rồi á Toan rồi Đừng nhắc lại nữa Không hỏi được gì về Hoàng Bách Hạ Huyền có hơi thất vọng Thực ra cô có thể đến c h u n g c ơ tìm i anh nhưng lại không biết đối mặt như thế nào. Đã chấm dứt rồi cơ mà. Sau đó thì h à Huyền cũng từ bỏ, không cố gắng nghe ngóng tin tức về Hoàng Bách nữa. Anh kiên quyết tắt máy, xem ra là muốn chấm dứt triệt để, không muốn dính dáng đến người mang đến xui xẻo cho anh nữa. Cô cũng tin tưởng rằng Hoàng Bách nhất định sẽ ổn thôi. Buổi sáng ngồi trong quán phở ven đường giải quyết bữa sáng, h à Huyền nhận được tin nhắn là của người kia. Tin nhắn chỉ có một chữ, Huyền. Ngắn gọn đến không thể nào ngắn gọn hơn Người kia đang gọi tin cô Cô lại cất di động vào túi x á c h Tiếp tục ăn phở Vừa đến công ty lên trùng hợp Chạm mặt Trúc Thành cũng đang đi vào Cô đang nhìn thấy cô thì hưng phấn với tay Sắc mặt như chuẩn bị Truyền đạt tin tức đến nơi ấy Hạ Huyên Qua đây đi Chuyện gì thế Đoán xem Hôm qua ai gọi cho tôi Không biết Là Vũ Thắng Nam đấy Tôi nhìn còn không tin được đấy. t nói với tôi làm gì thế? Sao không? Cô là nhân vật chính đấy. Anh ta đột nhiên gọi cho tôi.